chương 7 phá kén tôi tớ bắt đầu leo núi lúc rạng sáng có trăng sao soi sáng trên đường lên núi tớ chưa từng leo núi vào buổi tối lúc đầu hơi hồi hộp nhưng nhớ lại đây là núi Thái Sơn là nơi mà trước đây vua chúa lên tế trời có tiên khí thì không sợ nữa dọc đường có âm thanh của gió của lá cây tỉnh thoảng còn có âm thanh của chim vũ cánh không biết của con cú hay con dơi nữa 5 giờ kém tôi tới leo lên tới đỉnh ngọc hoàng nghỉ ngơi một lúc thì mặt trời mọc đẹp quá tôi không biết phải diễn tả thế nào cho cậu hiểu lần đầu tiên tôi cảm thấy mặt trời thật long lánh không nỡ chớp mắt nhìn nó mọc lên từ những đám mây ánh ban mai cuung xuất điện trước mắt tôi cùng nó tôi bỗng nhiên cảm thấy những chuyện không vui trong cuộc sống đều biến mất hoàn toàn chẳng có gì to tát nữa người xưa nói leo lên núi Thái Sơn thì thiên hạ như nhỏ lại chưa từng leo núi Thái Sơn Thì sẽ không biết được cảm giác xúc động Khi tâm hồn được thanh thản trong phút chốc đó Những chuyện không vừa ý Rồi sẽ qua hết Những chuyện khiến cậu cảm thấy lớn lao đó Hoặc là những chuyện rồi nhạc bu đầy đó Qua mấy năm nữa mày lại nhìn thì hoàn toàn là chuyện còn con thôi Thậm chí chỉ cần thay đổi góc độ Rũ bỏ giới hạn trước mắt Thì thế giới sẽ khác đi Đây là cảm ngộ sâu sắc nhất của tớ Khi leo núi Thái Sơn Đương nhiên tớ về tới thành phố rồi Quay về với cuộc sống thường ngày, cảm ngộ này nhất định sẽ tiêu tan. Lúc đó, hy vọng cậu có thể nhắc tớ, để tớ nhớ lại tâm trạng lúc đứng trên núi Thái Sơn, để không rơi vào bóng xoáy của thế sự. Ngoài ra, đỗ quyên, nếu cậu chưa từng lên núi Thái Sơn, nếu, cơ hội hãy thử một lần nhé. Âm thanh đó như tiếng rắn kêu, ngọn lửa đèn cây cháy phần phật, cái bóng hắt trên vở, cũng chở động theo ngọn lửa yếu dần như muốn tắt, nhưng rồi cháy sáng trở lại, giống như có một luồng sinh khí nhỏ nhoi được thổi phào trong bóng tối u ám. Văn Tú Lâm gật đầu lên nhìn em gái, rồi lại hít thật sâu, không nhanh không chậm, lòng ngực từ từ căng lên đến cực hạn, sau đó chú miệng thổi phù một cái, tiếng rần kêu lại vang lên lần nữa. Ngọn lửa đèn cây cháy phần phật, lặp đi lặp lại như vậy. Gần đây Văn Tú Quyên đột nhiên nổi hứng, cô vốn chỉ biết chăm chỉ học hành. Lúc rảnh rỗi không làm thêm kiếm tiền tiêu vặt thì đọc sách y học, thế nhưng bây giờ cô lại ghi danh vào lớp ngoại khóa, thổi tiêu sau giờ học chính. Văn Tuấn Lâm đã thử thổi kết tiêu mà em gái bình thường suy luyện tập, nhưng tuổi cỡ nào cũng không ra tiếng. Văn tu Quyên nói rằng khẩu hình miệng và hơi thở không đúng, thổi đèn cày là để luyện tập khẩu hình miệng và hơi thở. Sự thay đổi này không xấu, nhưng Văn Tuấn Lâm vẫn không yên tâm, nửa năm sau là lên lớp 11 rồi. Em gái cô muốn thi vào trường đại học hàng đầu, trước đây rất nhiều chuyên tâm học bài, giờ đột nhiên phân tâm, rốt cuộc là vì sao? Đương nhiên, Tù Quyên thông minh hơn cô nhiều, học giỏi, bài vở trên trường cũng tàn điểm cao, có phân tâm một chút cũng chẳng nghĩ gì, và Tù Lâm nghĩ vậy, nhưng cô cũng cho rằng, sự thay đổi này sẽ có một bước ngoặt nhất định, cô không thể nào đoán được. Trước mặt cô bông tối đi, lần này ngọn đèn cây đã bị thổi tắt. Văn Tục Quyên không còn châm sáng nó nữa, ngừng luyện tập, đứng dậy và đi vào nhà. Văn Tố Lâm quay đầu nhìn vào trong nhà, rồi cúi đầu ôn bài tiếp. Văn Tục Quyên bật đèn lên, thì nhìn thấy mẹ mình, vẫn là gương mặt như ngủ như tỉnh, đôi mắt như mở như nhằm đó. Cho dù được ban đồng quân chăm sóc cẩn thận, nhưng buổi tối trong phòng không có người, chỉ có một mình ba tích đê thì cũng tắt đèn. Đương nhiên là để tiết kiệm. Có lúc Văn Tú Quyên nghĩ, may mà mẹ không có ý thức cứ nếu không mà buổi lúc tối thiu, lúc lại sáng trưng, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô, xe rất khó chịu. Cô ngừng lại một lúc, quay đầu nhìn, chỉ vẫn chưa vào, chắc đã ôn bài, chuẩn bị thi đại học. Cô kéo ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ nhỏ cạnh giường, đó là ngăn của giường cô, lấy hộp cơm bằng nhôm ra, cô lại lấy trong cặp một chai nước muối nhỏ, đặt nó cùng với hộp cơm lên giường mình, sau đó cởi giấy lau linh. Đây là phương trời của giường cô. Tuy rằng chẳng hề khép kín tín nào, nhưng có thể mang lại cho cô chút ít cảm giác an toàn. và thủ quyên xoay người, mặt hướng vào tường, mở hộp cơm ra. Bên trong có một ống tiêm, một bao bông gòn thấm cồn, một hộp diêm. Và thủ quyên vặn đầu ống tiêm, lấy một miếng bông gòn thấm cồn ra cẩn thận lau nó, rồi lại quẹt một que diêm, đốt đầu ống tiêm. Trong trái nước muối chứa dung dịch glucose cua bơm ống, thuốc và kim tiêm được nở ống... Rồi lại đẩy hết bọt khí trong ống ra, cho tới khi có chút nước ứa ra ngoài. Hoàn thành xong, Văn Tổ Quyên cần ta đặt đồng tiêm vào hộp, rắn tay áo bên trái lên. Trong phòng tuổi quá, Văn Tổ Quyên ngoái đầu nhìn ra ngoài, chị cô vẫn ngồi đó không có động tĩnh gì. Cũng chưa đến giờ cha về nhà, cô xoay người ra ngoài, đưa tay trái ra dưới ánh đèn, đánh nhẹ vào chỗ khỉu tay, kiểm tra vị trí của tĩnh mạch kỹ càng. Mạch máu của cô khá nhỏ, dưới ánh mặt trời ban ngày, Còn dễ nhận thấy, chứ bây giờ thì hơi khó. Cô đánh mạnh hơn một chút, nhưng lại sợ bị nghe thấy tiếng, cho đến khi vùng ra chỗ đó hơi đỏ lên, cảm thấy mình tìm được rồi thì mới lấy miếng bông gòn lúc nãy, lao vào chỗ kim tiêm sẽ chích. Cô nghĩ, phải dùng chút cồn iốt, ốt, như vậy sẽ đỡ đau hơn. Cả vùng tiêm nhắm chuẩn. Thật ra không đau lắm đâu, cô tự nhủ, thế nhưng vẫn không kìm được mà cắn chặt răng. Mũi kim xuyên qua da thịt, rất chậm, tay cô rất vững, đau hơn tưởng tượng. Đã đâm vào mạch máu chưa? Cô cũng không rõ, mồ hôi trên trán rơi xuống. Ngón tay cái của cô đè lên đầu ống tiêm, bắt đầu ấn xuống. Cảm giác đau xuất hiện suốt quá trình, hình như không được bình thường lắm. Sau đó, cô thấy vùng da cho kim tiêm trọc vào hơi nhô lên, tiêm trạch ra ngoài mạch máu rồi. Cô rút kim tiêm ra, quệt mồ hôi ướt đẫm. Lòng bàn tay cũng vậy, dùng bao gối lao một cái, xem xét vết phồng trên cánh tay như vết cắn đó to nhỏ cỡ nào, cô quyết định thử lại lần nữa. Chỉ có thể tiêm trên cùng một cánh tay, cô không thể dùng tay trái để tiêm được. Cô bắt đầu đánh tay, được mấy cái thì cảm giác thấy mạch máu rõ rệt thơ lúc nãy, sau đó cô sát trùng, cầm ống tiêm lên, chọc vào, sát bên vết phồng mắt nấy. Lần này, cô tiêm hết ống glucosa vào trong người. Cô thở hắt ra, không có thời gian cầm máu, nhanh chóng bẻ kim cho hộp nhôm xuống giường cất hộp và trái nước muối về chỗ cũ, rồi lại dùng miếng bông gòn thấm cồn để vào chỗ tiêm một lúc, sau đó cho miếng bông và que diêm đát tàn vào hộp bút trong cặp. Cô nghĩ, ngày mai chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, bởi vì đã có vết kim tiêm hôm nay để tham khảo, nhưng như vậy vẫn chưa đủ tốt, không thể cứ tham khảo mãi, có lẽ tới lúc vết kim tiêm nhiều rồi. Thì cô phải thử dùng tay trái tiêm cho tay phải, thay phiên nhau. Cùng lắm là nổi vài vết phồng, xẹp xuống rất nhanh. Đi đến đây, cô ấn tay vào vết phồng đó, cảm thấy hơi đau. Bạn tụ quyên thả tay áo xuống, đợi khô hết mồ hôi thì mới đi ra ngoài. Bạn tụ lâm đang làm bài tập, nhìn cô và không nói gì. Bạn tụ quyên lấy túi linh ông cũ, đổ cháo dư trong nồi. Em lại đi cho mèo ăn à? Bạn tụ lâm hỏi. Dạ vâng. Chỉ rất muốn đi cùng em, chơi với tụi chó mèo, bây giờ chúng nó rất thân với em nhỉ. Bạn tù lâm hơi ước ao. Nhưng mà chú ý giữ vệ sinh, trên thân mèo hoang có bọ đó, bọ chết gì đấy, đừng mang nó vào nhà. Cô bổ sung thêm một câu. Em biết rồi, em sẽ không sợ lung tung đâu, mấy lần em về luôn giở tay hai lần. Bạn tụt quyền nói. Cũng 8 giờ rưỡi rồi, em đừng đi lâu quá. Vâng bàn tổ quyên xách túi ni lông ra khỏi nhà, trời không trăng, cũng không có đèn đường, chỉ là trong khu phố này, mọi ngôi nhà trong hẻm rộng, hẻm nhỏ đều bật đèn, nhưng vẫn tối, toát ra màu vàng u ám. bàn tổ quyên đi tới ngã ghế trước mặt thì ngừng lại, nhìn quanh không có bóng người thì quay lại, không phát ra tiếng động. trước nhà có một vòi nước ngoài trời, bên cạnh bồn rửa là vài chậu hoa, khoảng đất nhỏ này cũng coi như là của nhà cô chiếm, bàn tổ quyên đẩy chậu hoa ngoài cùng. Lộ ra một viên gạch đỏ ẩn đằng sau, cô lại nhấc viên gạch lên, bên dưới có một cái hố, cô lấy ra một chiếc túi vải. Tay trái túi vải, tay phải túi ni lông, văn thủ quyên đi lên quanh khu phố như đang tản bộ, cho đến khi đi vào một con hẻm cuột vắng người thì mới ngừng lại, đặt túi ni lông xuống, mở túi vải ra. Thứ đầu tiên cô lấy ra là một chiếc túi giấy thấm dầu, trong đó có một đôi găng tay y tế mỏng, cô cẩn thận cầm một góc của găng tay lên, mang vào tay. Tựa như đôi găng tay trắng muốt này rất dơ bẩn. Tiếp theo cô lấy ra một chai thịt tinh vặn mở, đổ chất dịch bẩn đục bên trong vào chỗ tháo trừa. Dùng tay đã mang, găng tay khuấy vài cái để nó hòa lẫn vào nhau. Sau đó, cô đặt cái chai vào túi vải. Trong túi vẫn còn một vài dụng cụ, nhưng bây giờ tạm thời chưa dùng tới. Lưu Văn Thủ Quyên làm những chuyện này, thì đã có những bóng đen lặng lẽ tụ tập lại. Đa số là mèo lông vàng, cũng có mèo mun, Xa xa có một chú chó Bắc Kinh, về sau nó dần đến gần, không thể nhìn rõ được. Bọn chúng tới top năm top ba, đi thành đàn hoặc đi một mình, giống những đêm trước, đến con hẻm cột này, định ăn một bữa ngon lành. Giữa bóng tối âm u có rất nhiều đôi mắt xanh biếc nhìn Văn Thu Quyên. quang cảnh này khiến cô nhớ lại một bộ phim kinh dị của Hồng Kông vừa mới xem. Cô lắc đầu cười, quỳ xuống, đổ một ít cháo ra. Ăn một bữa no đi, không dễ đâu. Cháo này còn nóng đó, có nước thịt nữa. Nếu như tụi mày có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện thì phải cảm kích tao đó. Bây giờ chắc tụi mày thích tao làm đúng không? Thế nhưng, thực tế thì ai mà biết được. Một lúc nữa thôi, nếu tụi mày đủ thông minh thì sẽ hối hận tại sao bây giờ lại ăn sung đúc đến vậy. Có những chuyện văn tục kiên không nói cho ai biết, ngay cả linh đang cũng không thể biết. Cô phải tìm một chỗ để nói nói với chó mèo vẫn tốt hơn là nhịn rồi về đêm nói mơ khi ngủ bị cha bà chị nghe thấy. Thế giới này xem ra không giống với thực tế. Không giống đâu. Cô người một lúc nói lại lần nữa như đang nhấn mạnh. Tuy mày cũng vậy, trong nàng yêu trí này nhưng thật ra chỉ là trời sinh ra như thế thôi, có khác gì con nhện con rết đâu, trong vào tụi mày thì cũng bị cắn, bị cào một cái quần gì, cho dù nhìn thì tích mắt đấy nhưng ở những chỗ không thấy được Thì ve bỏ vi khuẩn ký sinh chung đầy mình. Một cây mèo muôn ngẩng đầu nhìn cô. nghe có hiểu không? Mày đâu có hiểu được. Họ cứ nghĩ tụi mày hiểu tiếng người. Chỉ là trong tụi mày có vẻ hiểu thế thôi. Giống như tao, trong con phố này. Trừ chị và cha tao ra, thì ai cũng thích tao. Vừa thông minh, vừa chịu khó vừa hiểu chuyện. Nói chuyện rất lễ phép. Mấy ngày nay, tao cho tụi mày ăn. Nhiều người bảo tao tốt bụng, nhiều động vật. Nhưng, thực tế thì ai mà biết được. Chào dưới đất bị liếm sạch, bàn tủ Kiên cua tay, đuổi những con mèo còn toàn thèm đi, nhòa cái lại còn làm cho mèo khác ập đến, cô lại đổ một phần ba cháo trong túi lông ra, nhóm này ăn xong, lại tới nhóm kế tiếp. Nếu như mẹ tao chết, thì cha tao sẽ buồn, nếu như chị tao chết, cha tao cũng sẽ buồn. Cha tao chết thì chị tao và nhiều người trong khu vốn này sẽ buồn, nếu tao chết thì chẳng ai buồn cả, giống như tụi mày vậy. Những người trong khu phố khen ta thế thôi. Thật ra là nói xuông. Bọn họ đều là đám người chẳng tốt đẹp gì. Sao có thể thật lòng thích một người hoàn toàn không giống như bọn họ được? Ta chết rồi. Bọn họ sẽ nói mấy câu đều lại như, ôi cha tội quá, con bé tốt vụng mậy mà. Nhưng có ai thật sự đang lòng vì tao đâu? Ta không muốn chết. Nếu ta không thể thi vào đại học, thì cả đời này coi như không có lối thoát. Chẳng khác gì chết đi. Còn đau khổ hơn là chết. Cô khổ khắc cười. Ngày nào Văn Tuấn Lâm còn sống, thì ngày đó ta không thể tìm ra lối thoát được. Nói thật, chị à, năm đó nếu như mẹ chết, thì chúng ta đã sống tốt hơn rồi. Mấy năm nay, con đường em đi đều do chị chọn cho em. Bây giờ đến phiên em tự chọn cho mình một con đường. Xin lỗi, em cũng chỉ có thể giúp chị chọn một con đường thôi. Bà Tục Quyên vừa cho chó mèo ăn vừa nói, những lời này chẳng phải nói cho chúng nghe, cũng chẳng phải nói cho bản thân cô nghe mà là nói cho cái số phận tối tâm đó, nói cho người chị, người cha, người mẹ không có mặt ở đây, nói cho cái thế giới gần như hoàn toàn xa lạ, nhưng cô vẫn phải ép mình hòa nhập. Hết cháo, đám chó mèo lũ lượt ẩn bóng tối. Đoạn độc thoại của Văn Tú Kiên đã hết từ lâu. Con hẻm cục quay về với sự yên tĩnh vốn có. Văn Tú Kiên xách túi ni lông đi ra ngoài, rồi khương lại. Ở đầu kia của con hẻm có một cánh cửa vuông đã đóng, nhưng giờ lại đang phép hờ. Đằng sau cánh cửa không có ánh sáng, nhưng lại lộ ra một góc áo. Đây là cửa sau của nhà bà Diếc. Văn Tục Kiên biết, bà Điếc không hề Điếc, chỉ là không thích ra tiếc với người khác thôi. Lúc nãy, bà đã đứng đó ở ló như như vậy, đã nghe thế rồi ư. Kết một tiếng, cánh cửa khép hờ bỗng mở ra, lộ ra hình dáng của bà Điếc. Mái tóc trắng của bà Bù Sù, hai mắt nhìn thẳng Văn Tú Quyên. Văn Tú Kiên nói, con chào bà Điếc. Một lúc lâu, bà Điếc phát ra bỡ âm mũi không biết là ý gì, giống như hừ, mà cũng giống như ừ, rồi đóng sập cửa lại. và Tộc Quyền đứng trước cửa một lúc, cảm thấy lông tơ dựng đứng, sau gáy từ từ giữ xuống, mới hết, giả bước ra khỏi con hẻm. Sau khi gặp chuyện kinh hãi này, cô không về thẳng nhà, mà lượn vào một chỗ trong khu phố, đó là những địa điểm mà lũ chó mèo hay đại tiện, cô nhặt từng cục phân khô, cho vào túi lông Vốn dĩ để đựng cháo, cột một nút thắt thòng lọng thật chặt, giấu trong túi vải, với cùng, cô giấu túi vải về chỗ cũ. Như vậy, chuyện phải làm đêm nay đã hoàn thành, thế nào cũng phải có nhiều đêm như thế này. 2. Tớ chưa bao giờ leo đùi Thái Sơn, muốn đi, nhưng không biết lúc nào mới đi được. Thật ngưỡng mộ cậu quá, mới ra cảnh nhà tới hiện giờ, thì không có cơ hội đi du lịch ở vùng khác đâu. Tới tận bây giờ tớ còn chưa được ngồi xe lửa, chắc phải đợi sau khi tớ có việc làm, sống tự lập thì mới có cơ hội. Thật ra, tớ biết rằng cậu đang khuyên tớ, ý cậu là thế này đúng không, khuyên tớ nghĩ thoáng một chút, đừng bị giới hạn bởi cuộc sống trước mắt. Cậu là núi Thái Sơn rồi, leo lên tận đỉnh rồi mới nhìn xuống đám núi xanh bên dưới nên mới có cảm vỗ như thế. Nhưng tớ chẳng có cơ hội leo núi Thái Sơn, muốn đứng ở một nơi thật cao trông thật xa thì dù sao vẫn phải leo từng mực lên. Nếu vẫn đang leo lấy thôi, rất cố gắng leo lên, dùng hết sức mình. Văn Tục Quyên tìm thấy một tập cuốn, dù ngoạn Trung Quốc trong thư viện, trong sách giới thiệu về núi Thái Sơn. Dành hẳn bốn trang để viết về nó, còn có vài tấm ảnh, phong cảnh, trong hình y hệt những gì Linh đang kể trong thư. Cô mở tạp chí ra, đệm bên dưới lạc thư, viết thư hồi âm cho bạn. Nghe thấy Văn Tục Lâm gọi, Văn Tục Quyên nhanh chóng gấp tạp chí lại, giấu thư đi. Khoan khoan đã, hình như là... Hai chị em nhà này gửi thư cho nhau đúng không? Nhưng mà... Nhưng mà... Người, người em, cái cô Văn tú Quyên này lại không biết đúng không? Có phải như thế không nhỉ? Ok, thì chúng ta vừa tiếp tục. Ánh mắt của Văn tú Lâm chú ý đến quyền tạp chí. Văn tú Quyên hơi lo lắng hỏi. Chị có chuyện gì không? Thời gian mất toán, có mở lớp phụ đạo. Có lẽ sẽ... Đến tới muộn. Em và cha trước đi. Không cần đợi chị. Văn tú Quyên gật đầu lúc văn tu Lâm gần đi thì mắt vẫn nhìn lướt qua quyển tạp chí. Không lẽ chị ấy nghĩ mình đã biết thư tình? Văn tu Quyên nghĩ phải cẩn thận một chút. Về đến nhà, Văn tu Quyên đi vào phòng mẹ xem trước. Việc này đã thành thói quen của cô, cho dù bình thường chẳng có việc gì để làm. Sau đó cô ra khỏi nhà, tớ chỗ bí mật để lấy túi vải, dễ trái dễ phải trong khu phố như bàn cờ này, dừng trước một ván cửa gỗ cũ kỹ tầm thường. Điều này là con hẻm cụt mà cô hay cho chó mèo ăn bữa tối chỉ cách nhau một căn nhà thực tế đây là nhà cửa trước của bà nhà bà Diếc cửa đang đóng cô khóa cửa không ai trả lời cô nhấc miếng gạch bị lòng ở bộ cửa số lên chìa khóa ở bên dưới cô lấy chìa khóa mở cửa khẽ đẩy vào bà Diếc ngồi đối diện nhìn cô như thường lệ bà Diếc đang năn đan lên hai cây kim dài đâm qua đâm lại không nứt có vẻ là một chiếc khăn quàng cổ một đầu khăn chạm đất, bà Diếc không cúi đầu, giống như người đang khăn. Không phải là bà, đôi tai bộ não đó không phải của một người. Bà nhìn thẳng vào Văn Tú Quyên, hoặc không phải nhìn cô, mà là nhìn xuyên qua cô, xuyên qua ván cửa đến nơi sâu xa nào đó. Những ngày này Văn Tú Quyên thường tới thăm bà Diếc. Bà ở một mình cũng lâu rồi, con cái chẳng mấy khi về thăm. Hai năm nay bà lớn tuổi, trí óc ngày càng lún lẫn, chỉ biết mưa đan lên. Con cái ngày càng chẳng ưa, bà mẹ khởi dại này. Bà thường ngồi trên ghế từ sáng tới tối, cơm cũng chẳng biết mà ăn. Nếu không có người thường tới thăm, thì bà chết lúc nào cũng chẳng ai hay biết. Người trong khu phố thường nói mấy chuyện này trước mặt văn Thục Quyên, ý là khen cô còn nhỏ mà do lòng nhân ái. văn Thục Quyên mỉm môi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, giữa người và người đúng là biết mặt mà chẳng biết lòng. Trên lò thang có một chiếc nồi, trong nồi có cơm nguội. Bạn tục quyên ngửi thấy mùi hơi thiêu, chắc cố thì vẫn ăn được. Cô đổ chút nước từ bình nước nóng vào một cái chén, cho cơm vào thành chén cơm chan nước nóng, múc hai thìa dưa, dưa bỏ vào, bưng tới cho bà Điếc. Bà vẫn cố chấp nhìn về phía trước. Cô đặt chén cơm lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trong đầu bà Điếc cảm thấy đến giờ thì tự nhiên sẽ ăn thôi. Hôm nay còn đỡ, có khi bà Điếc còn biết nhóm lò than nấu cơm nấu nước. Có lúc thì quên luôn chuyện này. Chẳng lẽ phải giúp bà nhóm lò nữa ư? chuyện này tôi không ít thời gian cả đời bà sinh nhiều con như vậy rút cuộc để làm gì suy nghĩ này xuất hiện trong đầu văn tuệ quyên cô cười không quan tâm đến vấn đề nó nữa văn tuệ quyên ngồi hành lang gần cửa sau của nhà bán biếc cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ lấy đồ trong túi vài bày giấy đất đầu tiên cô làm là đeo băng tay sau đó cho phân đựng trong túi ni lông hôm trước nhặt được vào trong chiếc bình thủy tinh miệng rộng đổ nước vào Dùng chày gỗ ra nát, mùi hương quen thuộc đó lại bốc lên. Hồi mới bắt đầu, văn tục quyên cố gắng nhín thở, buồn nôn trắng mặt. Giờ thì đã có tí thở bình thường, không nhíu mày nhăn mặt nữa. Mà điếc ngồi ở gian nhà trước vẫn không có phản ứng gì. Tiếp tục đan len, hoàn toàn không quan tâm mùi xù ế này từ đâu ra. Tuy rằng khu phố cổ này như một mê cung không lối thoát, thế nhưng nơi mà văn tục quyên có thể làm chuyện kỳ quái này mà không bị làm phiền, cả không bị phát hiện cũng chỉ có nhà bà Diếc thôi. Van Tô Kiên đến đây mỗi ngày, nên mùi hôi thối xung quanh trong nhà mãi không hết. Cho dù có hàng xóm thi thoảng gửi thấy, cũng không lấy làm lạ. Mùi bốc từ nhà bà Diếc ra, chuyện bình thường thôi. ngược lại càng không phục, càng yêu mến Van Tô Kiên hơn nơi chứ. Phần bị ráng nát thành một chất nhầy bẩn đục, Van Tô Quyên bịt ba lớp vải thưa lên miệng mình, chắt nước trộn phần sang chiếc bình khác. cứ như vậy vài lần cho đến khi Lọc cạn sạch. Gần như không còn gì lắng đọng nữa mới ngừng lại. Chất dịch vàng trắng này sẽ được trộn vào trong cháo đêm nay, rồi lại được đàm chó mèo cho vào bộ lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại. Sau khi thực hiện xong, Văn Tục Quyên rửa sạch găng tay ở bồn rửa của nhà bà Điếc, dùng khăn lau sạch, dọn dẹp dục cụ, cho vào túi vải. Lúc sắp rời đi, cô thấy bà Điếc vẫn chưa động vào chén cơm. Văn Tục Quyên nhận ra mình quên lấy đứa cho bà, bèn đi tới chỗ ống đựng. Lấy một đôi đũa gác trên chén cơm. Tư bà Điếc, con đi đây, bà nhớ ăn cơm nhé. Khi đóng cửa lại, Văn Tú Kiên cảm thấy bà Điếc đang nhìn mình. Dầu túi vào vào cho bí mật xong, ngay lúc Văn Tục Quyên định vào nhà thì cô nghe thấy nửa câu nói này vang lên từ trong nhà. Nó không cần đâu, mày cho, lo cho thân mày là được rồi. Là cha, cha đang nói chuyện với ai vậy, cách nói này giống như đang nói với chị. Chẳng phải chị đang đi học thêm ư, học thêm xong sớm bậy ư. Văn Thục Kiên dừng bước, lắng tay nghe. Em ấy học giỏi hơn con, có thể thi lên đại học, nhưng gần đây hình như tâm trạng nó hơi kỳ lạ, cũng hơi phân tâm trong chuyện học hành. Cha... Không có tiền cho nó học đâu, mày thi lên đại học lại được rồi. Con thi đậu rồi, vừa học vừa làm, ít nhiều gì cũng góp thêm chút ít. Cha ơi, có được không à? Em thông minh hơn con nhiều đi học đại học chắc chắn sẽ có triển vọng, mấy năm nay nó cũng rất quan tâm đến mẹ, mấy quyển sách nó hay đọc, đó đều là về phương diện chữa bệnh hết, cuốn gần đây nó xem là cuốn bệnh truyền nhiễm học, nó từng nói với con là muốn đọc y, muốn chữa bệnh cho mẹ. Nó tâm minh hơn mày, chỉ sợ nó quá thông minh. Cha, chỉ con là nếu như nếu như con không thi đậu thì sao ạ? Vạt Đức Quyên nghe mà hơi căng thẳng. Thế nhưng trong nhà Lại im lặng như tờ, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sau đó cô từng tưởng tượng vô số lần, bảo không khí lúc cả hai người họ im lặng sẽ thế nào đây, về mặt họ sẽ ra sao, cha nhìn vào mắt chị thế nào. Trên thời gian này, rất nhiều chuyện không có đáp án. Văn tù Quyên đứng bên ngoài một đời lâu rồi mới bước vào nhà, san mượt của hai cha con họ đi bình thường. Lúc ăn cơm tối, Văn Tổ Quyên nhìn chị mình vài lần, Văn Tổ Lâm cười về cô... Cô giấm mắt đi như bị giật mình. Sau đó, Văn Tù Quyên rút cho mẹ ăn, dọn dẹp đâu ra đấy rồi cầm tiêu lên ngồi trước cửa. Cô nhớ tới bản nhạc 18 điệu phách của Hồ Gia muốn thử thổi và nhịp xem sao. Chẳng hiểu sao, ngay lúc này, ngay chỗ này cô rất muốn nghe ra điệu thế lương của chiếc tiêu. Cô đang thổi vài âm thì Văn Đồng Quân đi ra. Ông phải lái xe buổi tối. Ôn quá! Ông nói với Văn Tù Quyên. Đừng tội nữa, chị Mai đang ôn bài, đừng làm ảnh hưởng tới nó, nghe không? Vâng thưa cha, con xin lỗi cha Cô ngẳng mặt lên, muốn mỉm cười cho văn đồng quân xem, như lại thấy bóng lưng vội vã rời đi. Ba Trên đời này cũng đâu chỉ có mỗi con đường học đại học. Học đại học không phải là một bức tiêu chuẩn đâu. Người thật sự ưu tú, có thể đi trên con đường của bản thân, chứ không phải đi trên con đường người khác sắp đặt. Chỉ mới có mấy năm kể từ khi Trung Quốc có đại học thôi. Trước đó thì sao? Đâu quên à? Tài hoa là của mình, thế nhưng học hành không phải là chuyện hoàn toàn công bằng đâu. Bạn Tô Lâm thở dài, lại vào bức thư đang viết dở thành một cục. Bức thư này cô đã viết đi viết lại mấy lần, mà chẳng thể viết xong. Đến bản thân cô còn chẳng tin vào mấy lời khuyên giải này, thì làm sao có thể thuyết phục em mình được. Trước khi Trung Quốc có trường đại học, thì chính là mười năm rồi mà kinh sử, tờ kinh đô thử thi cử viết văn theo lối bát cổ, cả hai chế độ này đều khó y hệt nhau. Huống chi trực tiếp khuyên giải thế này cũng hơi kịch cục. Van Tôn Lâm ra khỏi phòng, tới sân thể dục đi dạo cho thoáng. Một vài nam sinh cởi trần, người ướt đẫm mồ hôi đang chơi bóng rổ. Qua vài ngày nghỉ nữa là tới kỳ thi cuối kỳ. Qua kỳ nghỉ hè là tới lớp 12 rồi. Lúc này mà vẫn tốn thời gian cho bóng rổ thì đa số đều là những người không ôm hy vọng gì và đại học nữa. Đại học chỉ thuộc về một bộ phận nhỏ, đặc biệt là ở trong môi trường này. Hạng Vĩ ra xe đạp đứng bên ngoài nhìn không dấy mắt. Cậu ta rất thích bóng rổ, nhưng vào khoảng thời gian này thì chỉ có thể nhìn cho đỡ nhớ thôi. Và Tu Lâm bất giác đi tới bên cạnh Hạng Vĩ. Cô mặc váy trắng, lúc đi thì như một đóa hoa sen. Hạng Vĩ đã thấy cô từ lâu, thế nhưng không nhìn chăm chăm vào ban Tu Lâm, chỉ những kẻ lưu manh trong khu phố cổ này mới nhìn một cô gái theo kiểu sỗ sàng như vậy. cậu ta vẫn xe bóng rổ. đợi Van Tù Lâm đến gần, mới quay đầu sang gật đầu với cô một cái một cách phong độ. thế là Van Tú Lâm lại tới gần một chút. cậu chuẩn bị thi vào trường nào? sao đột nhiên cậu lại hỏi câu này? chưa nghĩ tới à? vẫn còn thời gian để xem xét mà. thành tích của Anh Vi tốt hơn Van Tù Lâm nhiều. cậu ta là sinh ưu tú. Theo như Văn Tuấn Lâm nghĩ, thì cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một sinh viên đại học, thế nhưng bây giờ phản ứng của cậu lại hơi kỳ lạ. Chắc là phải xem tình hình gia đình thế nào. Hạng Vĩ bổ sung. Văn Tuấn Lâm ngộ ra là cậu ta đang nói chuyện học phí. Gia cảnh nhà Hạng Vĩ không khá hơn nhà họ Văn là bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn. Dù sao thì Văn Đồng Quân chạy taxi nên thu nhập cũng khá hơn. Nếu không học đại học thì cậu định làm gì? Văn Tuấn Lâm muốn nghe ý kiến của cậu ta. Có lẽ như vậy thì có thể có thêm đi lẽ để viết vào thư cho đối quyền. Sa lại không học được, vì tớ là nếu nhà tớ kẹt tiền thì cùng lắm tớ vừa học vừa làm, học thêm một năm nữa để gom học phí. Văn Tùn Lâm ngẩn người, đạo ăn này nghĩ lại cũng là điều dễ hiểu. Lúc này Ảng vi nhìn sang một bên, ở đó có một cặp mắt rất rồng với Văn Tu Lâm đang nhìn về hướng này. Văn Tùn Lâm cũng thấy em gái mình, bèn không nói chuyện với Ảng vi nữa quay người đi vào phòng học đương nhiênă thực Quyên đã nhận ra hạng Vĩ dạo chưa hành ta và chị mình đi với nhau trông rất gần gũi nhưng từ khi cô tô cá với cha thì hai người hình như đã cẩn tận hơn hôm sau ăn chưa xong và đồng quân cho bà tích đệ ăn xong lại đi làm để hai chị em ở nhà Văn Tô Lâm đã ôn bài cho kỳ thi cuối kỳ và tụ Quyên nhỏ hơn một lớp công sắp đến kỳ kiểm tra cuối năm thế nhưng cô lại chạy đi mua chai coca cola về đổ ra hai cốc đưa một cốc cho chị mình. Mà Tu Lâm nhìn em gái mình mua thứ thức uống xa xỉ này bằng ánh mắt quái lạ. Thật sự thì cô uống không quen loại nước ngọt này. Phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Muốn đạt điểm cao thì vào đại học thì không thể lao lực được. Chị uống rồi nghỉ ngơi một chút. Chai nước này đắt lắm, em tiêu tiền như vậy. Mặt bạn tù kiên đánh lại nói. Vậy thôi, để mình em uống. Bạn tù Lâm nghe vậy nhanh chóng uống hết. Uống gấp quá nên bụng đầy hơi khiến Văn Tú Lâm ở vài cái. Mùi vị kỳ ghê, nhưng rất đã họng, cảm ơn em. Chị học tiếp đây. Không lâu sau, cô thấy buồn ngủ vô cùng, thật sự không thể thức nổi nữa. Văn Tuấn Lâm đi thẳng vào nhà nằm lên giường, không có sức trèo lên tầng nữa, nằm ngay giường của Văn Hồng Quân, định ngủ chưa một giấc, nhờ Văn Tuấn Quyên một tiếng nước gọi giữa cô dậy. Văn Tuấn Quyên rửa sạch hai chiếc cốc rỗng, đặc biệt là chiếc cốc của Văn Tú Lâm, cô rửa đi rửa lại mấy lần Hiệu quả của thuốc ngủ rất mạnh, chỉ là vị của nó hơi khó uống nên phải dùng vị coca để giấu đi. Cô cố tình chạy tới hiệu thuốc ngủ ở đường từ xuyên phía Bắc để mua, chứ nếu mua hiệu thuốc gần đây, sợ rằng sẽ bị người khác nhận ra. Văn tục quyên ngồi bên ngoài, xách Ngư văn mở trước mắt nhưng từ đầu đến cuối, chẳng lật lấy một trang. Cô ngồi thử ra, gần hai mươi phút rồi mới lấy hộp bút chì trong cặp, đến trước giường văn Tú lâm. Văn Tuấn Lâm ngủ rất ngon, gập chân xoay người vào trong, hơi cuộn lại. Văn Tú Quyên gọi hai tiếng, đặt hồ bút lên giường. Cô đưa tay lật người chị mình lại để Văn Tuấn Lâm nằm thẳng. Văn Tuấn Lâm nằm bầm hai câu, nghe không rõ, nhưng không có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Văn Tú Quyên mở bút, lấy ống tiêm bên trong ra. Ống tiêm đã được bơm đầy chất lỏng giữa bẩn, bán trong suốt đó. Đây chính là chất dịch mà nhiều ngày qua... Cô chiếc xuất từ phân chó mèo, rồi cho chúng ăn, rồi lại chiết xuất, lặp lại mười lấy mấy lần như vậy. Trứng ký sinh trùng trong phân chó mèo được chúng ăn vào một vòng tuần hoàn. Số lượng ký sinh trùng trong cơ thể chó mèo tăng trưởng mạnh. Trứng ký sinh trùng trong phân cũng sinh sôi nảy nở rất mạnh. Chất lòng đặc sánh trong uống tiêm này chính là tinh hoa cuối cùng. Không biết tích tụ, mấy chục nhìn trứng ký sinh trùng. Cánh tay văn tụ lâm rưỡi thẳng. Điều ngày thực hành với bản thân như vậy khiến Văn Thủ Quyên khá tự tin với việc tiêm vào đúng tĩnh mạch. Cô không chuẩn bị cồn, chẳng có gì để khử trùng cả. Cô chậm rãi cầm ống tiêm lên, mũi tiêm hướng lên trời, sắp sửa hạ xuống. Lúc nhìn mặt chị mình, gương mặt khá rồng với gương mặt cô, lúc này rất bình tĩnh, không vui không buồn. Có lẽ cũng không có mộng mị, đang rơi vào bóng tối yên tĩnh. Cô nhận ra rằng nếu thật sự tiêm vào... Vậy thì gương mặt giống với mình này sẽ không còn nữa. Cô không muốn hồi tưởng lại, không muốn nhớ lại. Thế nhưng ngay lúc này, vẫn không khỏi nhớ về khung cảnh buổi trưa hè, oi bức năm đó. Cô đứng trong căn phòng này, tưởng bước, bước về phía mẹ. Cô khưng lại. Cô nhìn bàn tay phải đang đợi được tiêm của mình, bàn tay đó chẳng hề run rẩy. và tục kiên bỗng nhận ra, hóa ra mình cương quyết đến ngường này. Con đường sinh mạng của cô đã kiên quyết rẽ sang một hướng khác. Không thể đi cùng chị nữa. Cảm giác đau thương của ngược vô lấy cô. Cảm giác này không hẳn dành cho chị. Cũng không hẳn dành cho cô. Mà là dành cho số phận sắp giáng xuống cô lúc này. Nước mắt tuần trào. Cô đã đồng tiêm xuống giường. Ngồi sổ ôm đầu khóc giống lên. Cô khóc tới nỗi đứt hơi không kịp thở. ngẩng đầu lên. Nhìn chị mình qua hàng nước mắt. nhớ lại mấy năm nay. Những thiện trí rõ ràng. Mà Văn Tuấn Lâm thể hiện với mình. Cho dù cô luôn cảm thấy những chuyện chí này. Đều ngu ngốc chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa còn xem nó như một kiểu giả nhân giả nghĩa. Có lẽ cứ giao cho số mệnh hết đi, giống như lúc bình thường, mình không thể đưa ra quyết định. Cứ nghĩ đài một câu, rồi đếm khớp nối và đoạn lõm trên mu bàn tay, đếm tới khớp nối lôi lên thì làm, còn tới đoạn lõm xuống thì từ bỏ. Chị à, chị có chết không? Khớp nối, đoạn lõm, khớp nối, đoạn lõm, khớp nối, sẽ chết. Rồi lại lần nữa, em có cần giết chị không? Khớp nối đoạn lóm, khớp nối đoạn lóm, khớp nối đoạn lóm, không cần. văn tù kinh ngẩn người. Chị à, em có lối với chị. Khớp nối đoạn lóm, khớp nối đoạn lóm, khớp nối. Cô dần bình tĩnh lại, quyệt nước mắt, quay người đi, đi về phía mẹ mình. Mẹ à, con sắp làm chuyện xấu rồi. Từ từ từ từ từ sơ lược các bạn ngoài đời một chút ngày xưa mình cũng kiểu cũng giống này kiểu quyết định có đi chơi không hay ở nhà ấy. cũng kiểu đếm đếm này xong rồi kiểu là đếm lần đầu thì là chúng ở nhà rồi nhưng mà sau lại đếm lại nói chung này đếm lại đến khi ba giờ mà mình đi chơi được chúng vào cái chỗ đi chơi ấy. thì lại thôi đấy tôi đấy tự nhủ là ở thì chúng đi chơi lại đi chơi <cười> rất là ảo ok thì chúng ta cùng tiếp tục cô ngồi một lúc rồi lại nói mẹ ơi con không thể để chị tiếp tục sống Chỉ còn sống thì con không thể sống tiếp được. Trong cái nhà này phải bước đi một người sống. Mẹ, con hết cách rồi. Mẹ, trừ phi mẹ chưa mắt một cái, bây giờ mẹ trước mắt một cái thì con sẽ từ bỏ ý định. Mắt của bà tích lệ như nắm như mở, không hoàn toàn nhắm hẳn, vẫn hơi hé hé, giống như mắt Phật trong miếu. Cho dù bạn đứng ở phương hướng nào cũng sẽ cảm thấy Phật đang nhìn mình. Bà tự quyên sợ đôi mắt này, sau này dần dần, lúc không có ai bên cạnh. Cô luôn nhìn chăm chú vào chúng, nhìn vào bóng tối sâu thẳm bên trong, bao hàm mọi thứ, nhưng lại trông rỗng không có gì. Cô cảm thấy mẹ giống như một kho tượng. Nhận hương hòa, thờ phụng, thu nạp biết bao nhiêu khẩn cầu của nhân gian, trông rất nghiêm khắc. Thế nhưng nếu đập bể rồi thì cũng chỉ là mới bùn nhã mà thôi. Cô từng thử đập bể rồi, tuy rằng không thành công, nhưng giống như được giải thoát khỏi sự ràng buộc, không còn gì phải sợ nữa. Văn tục quyên nhìn mẹ mình, dần bị tính lại. Cô xanh người, đi tới trước giường, rơi thẳng tay chị mình, đánh vào chỗ khỉu tay khiến mạch máu nồi lên, rồi bấm tiêm chọc vào, chậm dãi tiêm hết chân lỏng vào cơ thể ấy. Biết ngay mà, biết ngay kiểu gì cũng tiêm mà, kiểu nói chung là đã lên quyết tâm rồi, thì có đến bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Kiểu cũng đến đi lắm lại xong rồi vẫn quyết định là làm cái điều mình muốn làm ấy. Đó. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn mặt chị. Các đống tiêm... Trước khi đi ra ngoài, cô quay đầu nhìn mẹ, trong phút tốc, cô cảm thấy mí mắt của mẹ động đậy một cái. Mẹ! Cô kêu lên. Không có câu trả lời. Vậy thì, mẹ hãy ngủ tiếp đi. Bốn Có lúc ta cảm thấy, thật ra chẳng có sự lựa chọn nào, để người chẳng có lựa chọn. Cứ tưởng có thể chọn đi bên trái, cũng có thể chọn đi bên phải, cứ tưởng có thể chọn làm... Cũng có thể chậu không làm, nhưng thực tế thì không có lựa chọn nào. Hiểu được điều này thì mới thật sự trưởng thành. Suy nghĩ kỹ về con đường của mình, nghĩ kỹ về thứ mà mình muốn, sau đó thì không cần lựa chọn nữa. Gần đây đột nhiên tớ đã hiểu ra điều này. Hoặc là phải thật cố gắng, thật cố gắng thì mới có quyền lựa chọn. Với tớ thì là như vậy đấy, với Linh Đang thì chắc không phải đâu nhỉ. Linh Đang à, cậu có quyền lựa chọn, thật sự đáng ngưỡng mộ. Lần trước trong thư cậu nói rằng cậu đang do dự có nên học đại học hay không. Đối với tớ thì đây là việc không thể lựa chọn, còn cậu thì có. Bởi vì cho dù không học đại học thì cậu vẫn có một tương lai không tệ đúng không? Cậu luôn đi ở mặt sáng sủa của thế giới, còn tớ thì bị bỏ rơi đằng sau, bị cái bóng quá lớn vào trùm. Phải cố gắng cất bước chạy, vậy thì mới đứng cùng cậu được. Tớ không có sự lựa chọn, chỉ có thể tiến lên phía trước, chạy thật nhanh trong cái sức để chạy. Lại một mùa hè, mùa hè cuối cùng trước khi Ivan Tu Lâm thi đại học. Van Tu Lâm hơi mất tinh thần, có lẽ bởi vì là mùa hè nên cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Em gái bảo cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nói là trước đó hoành quá sức nên cơ thể không chịu nổi. Thành tích của Van Tu Lâm trong kỳ thi cuối kỳ lớp 11 cũng bình thường, so với tình hình trước đó, kỳ này đáng lẽ phải tốt hơn, thế nhưng một ngày trước kỳ thi Cô đột nhiên ngủ mê man cả buổi trưa mà không rõ tại sao, cho đến tận tối bị em gái đánh thức mới tỉnh dậy, mà vẫn thấy nặng đầu chóng mặt, căn bản chẳng thể học tiếp được nữa, buổi tối thì đau đầu, không ngủ được. Có lẽ phải có lúc, căng lúc giãn trước đây đứa óc mình căng thẳng quá rồi, Phan tôi Lâm nghĩ. Nhưng, thì xong nghỉ ngơi vài ngày mà cô vẫn cảm thấy cơ thể thiếu sức sống và tinh thần, trước mắt đã vào lớp 12. Cô không thể nghỉ ngơi tận mấy tuần liền được. Đến sáng hôm nay, cô quả thật nghĩ rằng mình bị sốt, nhưng đo nhiệt độ thì vẫn bình thường. Lúc này, Văn Tự Kiên bảo cô đi sông hơi xem sao. Sông hơi là một loại hình giải trí mới mẻ, du nhập từ nước ngoài vào, nghe nói rất tốt cho việc thư giãn. Nhiệt độ cao khiến toàn thân đổ mồ hôi, độc tố trong cơ thể cũng được đẩy ra. Nghe cũng giống như khái niệm của Đông Y. Trên đường Tứ Bình có một nhà tắm lớn mới khai trương. Phát phía giảm giá khắp nơi, trong tiệm cũng có một phòng sông hơi. Đương nhiên dù có giảm giá thì vẫn cần chặt tiền. Văn Tổ Lâm do dự, nhưng không cưỡng lại được sự sử dụng của em gái. Văn Tổ Quyên nói. Để em trả cho, cách này vẫn hiệu quả hơn đốn thuốc, rất tốt cho cơ thể. Văn Tổ Lâm bảo. Chỉ còn chút tiền tiêu vặt để chị trả cho. Lúc đi ra ngoài, trời hơi âm u, Văn Tổ Lâm muốn về nhà lấy cây dù thì Văn Tổ Kiên nói. Không cần không mưa đâu. Hôm qua em đã nghe dự báo thời tiết rồi. Nơi này là nhà tắm lớn nhất mà bọn họ từng đến, nhưng chỉ có một phòng sông hơi nhỏ, ngồi trong một không gian nhỏ như vậy, vẫn là trải nghiệm đầu tiên đối với hai chị em. Nóng thật đấy em à? Văn Tổ Lâm nói. Văn Tổ quyết ư một tiếng. Hơi nước bốc hên khiến gương mặt gần trong găng tấc cũng trở nên mơ hồ. Sao vậy? Không, không có gì, nóng quá thôi. Nếu chưa không nổi nữa thì mình sẽ đi ra. Bà Thục Quyên nhìn chị mình. Những đám chứng ấu trùng trong người giờ chi ra sao rồi, đã nở thành ấu trùng chưa? Trong người có nhiều ký sinh trùng như vậy, thì sẽ bị bệnh rất nặng, không dễ để kiểm tra ra. Xét nghiệm máu bình thường cho bệnh viện sẽ không xét nghiệm ký sinh trùng đâu. Bình thường bệnh này cũng không đến nó mất mạng. Cho bệnh viện một khoảng thời gian nhất định để kiểm tra. Từng đợt, từng đợt thì sẽ có ngày xét nghiệm ra ký sinh trùng thôi. Trừ phi là trứng ký sinh trùng lên não, chuyện này không đơn giản, cho dù trong máu của văn túc lâm có một lượng lớn ký sinh trùng, nhưng trong người có một rào cản tự nhiên, hàng rào máu não, trừ ký sinh trùng sẽ bị ngăn chặn bên ngoài não, chỉ khi nhiệt độ cơ thể lên mức cực cao thì mới có thể phá vỡ rào cản này. Chị à, chị thấy sông hơi có đã không? Da mồ nhiều đã lắm. Vậy thì sông thêm một lúc nữa, em ngồi với chị. Sống người xong rồi, Văn Tổ Lâm cảm thấy toàn thân thân rất thoải mái, rất đáng tiền, lưu ra khỏi cửa, Văn Tổ Quyên đi trước, nhưng lại dừng trước cửa. Trời mưa rồi. Văn Tổ Quyên nhìn cơn mưa này, không gọi là mưa tầm tã, nhưng hạt mưa rất nhỏ và dày. Dự báo thời tiết đôi khi không chính xác, nhưng lần này là chính xác. Văn Tổ Quyên thở dài, đây cũng là ý trời, cô thầm nghĩ. Sau đó cô quay đầu, nở nụ cười meo mò với chị mình. Mình không mang theo ô, đạp xe nhanh về nhà thôi." Văn Tú Lâm ngồi trên chiếc xe đạp phượng hoàng cũ kỹ, Văn Tú Quyên nhảy lên điên sau, ôm chặt eo chị mình. Nhiệt độ cơ thể của Văn Tú Lâm tăng cao, nước mưa táp vào người lại lạnh. Về tới nhà thì cả hai chị em đều ướt sũng, sáng hôm sau, cả hai đều phát sốt. Văn Tú Quyên 38 độ, còn Văn Tú Lâm số đến 40 độ. Văn Đồng Quân chửi hai chị em một trận, sau hơi xong thì lỗ chân lông se giãn. Mà còn ướt mưa cả người, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, không bệnh mới lạ. Ngày hôm nay ông chỉ có thể nghỉ chạy xe, ở nhà chăm sóc cả ba người. Sang ngày kỳ tiếc, Văn Thục Quyên đớn một chút, cô đứng dậy bảo Văn đồng Quân đi làm. Cô ở nhà chăm sóc mẹ và chị. Văn đồng Quân nói. Không được, mẹ mày không có sức đề kháng, mày vẫn chưa hết cảm. Tiếp xúc cửa ly gần, xe bị lấy bệnh mất. Văn đồng Quân ở nhà ba ngày, đến sáng ngày thứ tư... Trước khi đi làm ông bắng Văn Tu Lâm, nói Số tiền ba ngày nay hụt, đủ cho một tháng tiền sinh hoạt đại học, của mày. Mày có biết tao phải làm bao lâu mới bù lại được không? Máu hết bệnh đi học cho tao. Lúc này, cơn suốt của Văn Tu Lâm vẫn chưa hạ, phải để em gái chăm sóc. Ngày nào cô cũng uống rất nhiều nước, em cô còn mua dấu cho cô, dùng buông múc ăn hết nửa trái. Nhiệt độ trong người vẫn tiếp tục tăng, không chịu dứt điểm. Mỗi ngày cô dựa người trên giường đọc sách, vừa ngẩn ngơ một lúc, đã quên một nửa những gì đã đọc, lúc làm bài tập, rõ ràng một phương trình rất đơn giản mà dài cả ngày không ra. Trước đây có thể tính nhẩm các bước, nhưng bây giờ phải viết từng bước ra giấy thì mới giải được. Tuần thứ ba của kỳ nghỉ hè, một buổi sáng, Phan Thục Quyên mua đồ ăn về, lại mua thêm một quả dưa hấu, bổ làm đôi mang vào phòng cho chị. Chị biết chưa, bà Điếc mất rồi. Sao lại thế? bạn Tô lâm kinh ngạc. Hôm qua con trai bà ấy tới mới phát hiện ra, bà ấy mất được mấy ngày rồi, nghe nói là do đói mà chết. Giờ này em không tới cho bà ấy nữa, nếu em tới thì đã không xảy ra chuyện này. Đâu liên quan gì đến em, nếu không phải em hay đuối tới thì bà ấy đã... Em đang chăm sóc chị và mẹ, nếu không phải chị bị bệnh thì em đã rảnh hơn, nói như vậy thì chị cũng có trách nhiệm. bạn tụi lâm lắc đầu em cũng nên đến thăm bà ấy. vậy là con trai bà ấy cũng về rồi. em không biết nữa, hình như thế, phải về để lo chuyện tăng lễ, còn phân chia căn nhà đó nữa. bạn Tổ lâm nhìn em gái mình, câu nói này dã dạng đến nỗi khiến cô hơi ngạc nhiên. mấy người hàng xóm đều nói vậy, con cái như thế có nơi lớn cũng vô nghĩa. bạn Tổ kiên nói. bạn tù lâm ừ một tiếng, những đối tượng đang bị chỉ trích đó cũng thuộc hàng cô chú trong khu phố cổ này. Cô không quen chỉ trích thẳng như vậy. Chị muốn đo nhiệt độ cơ thể lần nữa. Tao được 38,1 độ, lại tăng rồi. Chị à, chị cảm thấy cơ thể thế nào? Tao đầu, hơi buồn nôn, không có khẩu vị. Văn tuần lâm múc hai muỗng dưa hấu, rồi đặt muỗng xuống, nhìn trầm tràm vào văn tù quyên. Em ơi, chị bị sao thế này, chị thấy hơi sợ. Cô làm lấy tay của văn tù quyên rất mạnh. Chị hơi sợ thật đó. Văn Tổ Quyên bị chị mình nắm chặt tay thì nhất thời ngây người ra, cô chậm rãi quỳ xuống, ôm lấy Văn Tú Lâm. Cô cảm thấy động tác của mình quá cứng ngắc, giống như bị gì xét vậy, đậu đầy một chút thì các khớp xương kêu răng rắc. Chị có khóc đâu, sao em lại khóc? Văn Tú Lâm hỏi. Văn Tổ Quyên nhanh chóng gạt nước mắt. Dạ không có gì, chị sẽ khỏe lại thôi, tại em không tốt. Em không nên kể những chuyện không vui cho chị nghe. Tâm trạng tốt hơn thì sẽ nhanh chóng hồi phục hơn thôi, chị ăn thêm chút dương đỡ nữa đi, không thèm nhưng vẫn phải ăn, nó chính là thuốc đó. Chị có nên đi khám bác sĩ lần nữa không? Tuần trước chị đã đi khám bác sĩ, xét nghiệm máu, uống thuốc hạ sốt dạng bột và aspirin. Vậy chờ cha về rồi hỏi. Đến thứ năm, nhiệt độ vẫn ở mức 38 độ, cuối cùng Văn Tuấn Lâm đi bệnh viện, được bác sĩ cho uống liều mạnh hơn, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Tới ngày thứ tư của tuần sau đó, Văn Tu Lâm suốt 38,8 độ, đau đầu trầm trọng phải nhập viện. Tuần đầu tiên của tháng 8, kết quả X quang của bệnh á bộ cho thấy trong đại não của Văn Tu Lâm có một khối u không rõ nguyên nhân. Có thể là u não. Bác sĩ nói với Văn Hồng Quân, Văn Hồng Quân nhìn tấm X quang trắng đen. "Năm sau nó phải học đại học rồi." Văn Hồng Quân nói, rồi trầm rãi ngẩng đầu lên. "Bệnh này Có thể chưa dứt điểm trước khi năm học mới bắt đầu không? Bác sĩ hơi trần trừ. Vậy này phải hội chuẩn. Dựa vào kết quả X quang, thì bệnh tình khá nghiêm trọng. Mắc bệnh này liệu có thể sống không? Và nội quân khẽ hỏi. Phải đợi chuyên gia đến hội chuẩn đã. Chúng tôi sẽ dốc hết sức chữa trị. Nó là điều con gái rất ngoan. Xin trông cậy vào bác sĩ. Từ từ đã. Nếu mà cái cô văn tù quyên này mà... Thật sự độc ác như thế thì Thì cái động lực của mình đọc cuốn này là cái gì? Đúng không? Bởi vì nếu như là cái cô văn tục kia này tốt đi xong bị chết oan đi đúng không? Thì cái cô liễu như kia cô ấy tìm ra cái sự thật Thì ít ra mình cũng có cái động lực để xem Là cái công lý có được thực thi không đúng không? Nhưng mà nếu mà viết như này thì Cái động lực đâu để mình Có thể là đọc tiếp đây nhỉ? <cười> có thể là còn cái bí ẩn đằng sau ấy thì chưa giải quyết được Thì có thể là còn bước ngoặt gì khác chăng? Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. 5 Giờ này không nhận được thư của cậu, cậu đang bận gì à? Hay là cậu nghỉ hè? Đi đâu du lịch rồi? Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Tớ đã làm chuyện đúng, nhưng cũng làm chuyện sai. Đúng là gì, sai mà gì, tớ không phân biệt được. Đối với cậu thì những gì mà tớ nói đều là chuyện khó hiểu, mặc dù quan hệ của chúng ta như thế này nhưng tớ vẫn không thể nói cho cho cậu, cậu cứ xem như tớ đang nói với hẩn đi, cố gắng nghe tạm nhé, cảm ơn cậu. Con người luôn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Tớ có một người bạn rất thân, mấy năm trước xảy ra một chuyện khiến mỗi người tự tớ đều phải trả giá, trong đó cái giá của tớ thảm mươi rất nhiều khi vẫn còn là một đứa trẻ. Tớ đã được nếm mùi vị của sự phản bội rồi. Còn cậu ấy ư, mấy năm nay cũng coi như có trả giá rồi. Chỉ ít là trong lòng bất an, sống không vui vẻ như ngoài mặt thể hiện. Thật ra, tớ luôn cảm thấy cậu ấy không phải trả giá gì. So với tớ thì cậu ấy có lợi. Cho tới gần đây, tớ mới hiểu ra rằng cậu ấy cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì. Nếu tớ biết điều đó sớm hơn, thì có cố chấp muốn cậu ấy phải trả giá như vậy không? Có lẽ là không đâu nhỉ. Chuyện này chẳng có đơn thuần là báo thù nữa, giống như lần trước tớ nói với cậu, tớ không có sự lựa chọn. Có lẽ một ngày nào đó, tớ cũng phải trả giá cho chuyện mà hôm nay tớ gây ra. Tớ đã làm một số chuyện không đúng với cậu ấy, đã không thể quay đầu lại nữa rồi. Nếu như cậu ấy biết được, thì không biết sẽ có vẻ mặt gì, trong lòng sẽ nghĩ gì. Có lúc tớ rất muốn biết, có lúc tớ lại không muốn biết. Bạn tục quyên dựa vào tường, tay cầm một cơm. Kề bên là phòng bệnh, của giường số 24 đến giường số 31. Văn Tổ Lâm nằm ở giường số 24, ở cạnh cửa. Văn Tổ Quyên không vội và đưa cơm. Cô đang nghe cuộc đối thoại giữa cha và chị mình. Hiện giờ đã là tuần thứ ba của tháng 8, sắp hết kỳ nghỉ hè. Nhiệt độ cơ thể của Văn Tổ Lâm luôn dao động ở mức 38 độ, đã làm kiểm tra x quang na bộ hai lần. Lần gần đây nhất thì khối u trong não, lại to hơn. Văn Tổ Quyên biết, không có bác sĩ đã tìm Văn Đồng Quân nói chuyện. Bà ông suy nghĩ về việc mở hộp sọ phẫu thuật, do không thể thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật, mà rủi ro cũng cao, Văn Hồng Quân không thể hạ quyết tâm được. Bây giờ thời gian lái xem mỗi ngày đã ít đi, ông phải dành chút thời gian ở cùng con gái. Chuyện khiến Văn Tục Quyên phải lắng tai nghe, có liên quan đến việc học đại học. cha ơi, cả kỳ nghỉ hè này, con sao nhé học tập mất rồi. Sáng nay làm bài vài câu hỏi vật lý mà con cảm thấy tụ lùi nhiều lắm. Năm cuối cấp ba rồi không biết bệnh này còn kéo dài đến bao giờ. Con đang bị bệnh, chăm sóc bản thân là quan trọng nhất. Con thật sự rất lo lắng. Con vừa mới theo kịp bài mà giờ lại tụt dốc. Sắp tới thi đại học rồi, phải làm sao đây? Cha ơi, con thật sự đang nghĩ, nếu con bị bệnh năm nay không thi đại học được, thì năm sau con sẽ thi với em. Nếu em thi tốt hơn, thì để em học đại học đi cha. Bà nội quân không nói gì. Hoàng Tuấn Lâm nghĩ về em gái, nghĩ về sự cố chấp mà em mình thể hiện qua thư thật sự khiến cô lo lắng, thậm chí hơi hoảng sợ. căn bệnh này cứ kéo dài không dứt, nhìn mãi không thấy đáy khiến cô mất đi địa trí. Hoặc là nếu năm nay cô không thi được thì sẽ không thi lại nữa, mà đi tìm việc lắm luôn. Cha, sao cha không nói gì cả? Hoàng Tuấn Lâm nhìn cha mình, thấy sự im lặng của ông ấy khác thường. Nếu những lời cô nói lúc nãy nghe không xuôi tai, không đồng ý ông, với sự hiểu biết của cô về ông, thì lúc này ông phải mắng cô chứ. Giống như lúc trước cô dầm mưa về, suốt cao 40 độ, cả người mưa mưa màng màng, nhưng cha vẫn trỏ vào mũi mà chỉ đấy thôi. Trong trình nhớ của cô, lần cuối cùng ông im lặng là lúc nào? có yên tâm giữa bệnh đi, chưa đọc hành để sao ấy nói? Bà Nông Quân nói. tù lâm ngẩn người. Trong phút chốc cô còn cảm thấy có gì đó chẳng lành, sau đó cảm giác sợ hãi cùng cứ gặp tới, cô như hiểu ra điều gì đó. Cha, cha sẽ cho em học đại học phải không? Lúc nói câu này, môi cô hơi run dày. Em, em có thể học đại học, con, con thì không thi được nữa rồi. Bà Nông quyền kinh ngạc, lúc này mới sức tỉnh, hà giọng mắng. Nói bậy bạ cái gì thế? Ai nói con không thi được? Văn Tuấn Lâm nhìn chằm chằm cha mình, đột tiên bật khóc thảm thiết. Con sắp chết! Con sắp chết chúng không cha? Con sắp chết rồi! Không thể hết bệnh được! Con không muốn chết cha ơi! Con không muốn chết! Con vẫn muốn sống! Cha ơi! Con không muốn chết đâu! Văn Tuấn Quân ôm chặt hộp cơm ép vào lồng ngực mình. Lúc này cô cảm thấy cực kỳ khó thở. Văn Tuấn Lâm chỉ khóc trước mặt mọi người đúng lần này. Sau đó Văn Hồng Quân nói với cô về chuyện hợp sọ vỗ thuật. Văn Tuấn Lâm bảo không cần. Cô nói, để dành tiền cho mẹ, cho em đi cha. Và từ sáu tuần đầu tiên của năm học, sau khi tan học, hàng vĩ đến bệnh viện thăm Văn Tùn Lâm, cả lớp đã biết chuyện Văn Tùn Lâm bị bệnh, nhưng không biết tình hình cụ thể. Ngày tự trường, cô không đến, cũng không đi học, giờ đã là lớp 12, có thể thầy Văn Tùn Lâm bệnh nặng cỡ nào, giáo bạn bè giáo viên đều muốn tới thăm, nhưng bị ban Hồng Quân khéo lá từ chối hết. Còn về hạng vĩ thì là do Văn đồng Quân đặc biệt đến trường báo rằng Văn Tuấn Lâm muốn gặp cậu ta. Cô còn nhấn mạnh với cha mình rằng, đừng nói chuyện này cho em gái biết. Văn đồng Quân đương nhiên nhớ ra năm ngoái, mình đánh mắng Văn Tuấn Lâm một trận, không khỏi thở dài trong lòng. Đến lúc này mà giữa hai chị em vẫn còn khúc mắc hàng vĩ hoảng hồn khi nhìn thấy Văn Tuấn Lâm. Người con gái dựa trên giường ôm tới nỗi sắp biến dạng, trên mặt có chỗ phù thũng Phần đầu thì rất to, tóc tưa thớt, da trắng bệnh gần như trong suốt, và đồng quân ngồi đó, thấy hàng vĩ tới thì chẳng một tiếng, rồi ra khỏi phòng bệnh. Chẳng là hàng vi có cảm giác rất khó chịu, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, vừa đặt tủ kít xuống vừa hỏi. Cậu thấy thế nào rồi? Tớ không khỏe lắm, và tụt lâm đáp. Chưa đây hàng vi ăn hồi thì cô lại nói. Chắc là tớ sắp chết rồi. Hàng vi không có kinh nghiệm xử lý tình huống này. Hoàng loạn nói, sao lại thế được, đừng lo. Thế nhưng cậu ta lại không dám hỏi rốt cuộc Văn Tuấn Lâm mắc bệnh gì, sợ có được đáp án thì không biết phải nói gì. Văn Tuấn Lâm trông hơi mệt mỏi, giọng điệu cũng hơi hớt đến độ gần như lạnh lùng, không giống với cô gái mà hàng vĩ quen. Cậu ta có ả giác rằng người con gái trước mắt này đang trong quá trình rời xa thế giới, giống như đã cách xa, cậu rất xa và sẽ biến mất trong trước mắt. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Bạn Tổ Lâm nói. Hàng vi đáp bàn động tác và giọng điệu rất dứt khoát. Mấy năm nay cảm ơn cậu đã cho tớ dùng địa chỉ của cậu để viết thư. Lý do ban đầu tớ nói với cậu để mượn địa chỉ, thật ra là giả đó. Tớ đang viết thư cho em gái tớ, cho nên không thể dùng địa chỉ nhà tớ được. Thật ra em gạch tớ giữ rất nhiều chuyện trong lòng, rất bí bách. Tớ luôn muốn làm cho nó vui vẻ để cười mở hơn qua cách viết thư qua lại này. Tớ có thể cảm thấy tình cảm nó dành cho... Người bạn thân tư này còn nhiều hơn dành cho tớ và cha. Hằng Vi vô tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, và Tô Lâm cười nói. Xem ra, tớ không thể tiếp tục diễn vai người bạn thân tư này được nữa, nhưng tớ không muốn em mình mất đi người bạn tốt này. Vì vậy, tớ muốn nhờ cậu thay tớ tiếp tục viết tư cho em tớ được không? Tớ nghĩ sẵn rồi, nét chữ không giống cũng không sao, cứ nói là tay cậu bị thương nên cầm bút không vững, chữ sẽ xấu hơn trước. Giờ dần, dần, qua từng thư tiếp theo, nó sẽ không hoài nghi đâu. ban tù Lâm viết tên sưng hô của cả hai cho Hạng Vĩ, nói với cậu rằng nét chữ đại khải tiến này, rồi từ từ học cách viết theo. Sức cô rất yếu, cũng không viết được bao nhiêu chữ. Nói chuyện này xong thì tinh thần cô càng xấu đi. Tớ vừa nhận được một lá thư mới. Hạng Vĩ lấy một lá thư đến từ Tổ Quyên. Cậu ta nhìn sắc mặt ban tù Lâm, nói. Hay là... Để tớ đọc cho cậu nghe. Văn Tuấn Lâm do dự một lúc nói. Thôi kệ đi, cậu về tự mở ra xem. Dù sao sau này, nhiệm vụ này ra cho cậu. Bắt đầu từ lá thư này đi. Trước khi đi, Hàng Vĩ ngập ngừng hỏi về bệnh của Văn Tuấn Lâm. Là do trong nát tờ có gì đó, bác sĩ si cũng không có cách nào. Hàng Vĩ nói những câu động viên cô xuống khỏe lại. Văn Tuấn Lâm nói lời cảm ơn. Không lâu sau, Văn Tuấn Lâm xuất viện đã không mở ảo so do thật rồi, thì có làm viện cũng chẳng ý nghĩa gì, chỉ bằng về nhà cho thoải mái hơn, đỡ tốn tiền hơn. đợi đến lúc có chuyển biến thì lại đến bệnh viện. cả Văn Tù Lâm và Ban Đồng Quân đều biết rất rõ điều này mang ý nghĩa gì. Ban tục Quyên thở phào nhẹ nhõm, cứ ở trong bệnh viện mãi, làm xét nghiệm máu định kỳ khiến cô sợ, nơi có ngày bác sĩ đột nhiên nhớ ra, yêu cầu làm thêm xét nghiệm ký sinh trùng thì hỏng việc. ở nhà. Văn Tú Lâm đương nhiên vẫn phải tiếp tục trị liệu, thuốc tây trị không được thì trị bằng thuốc đông y. Trường hợp thế này vẫn thường có mà. Đối với Văn Tú Lâm thì đông y, gần như là ti hy vọng cuối cùng. Văn Hồng Quân tìm được một vị bác sĩ họ cửu, nhà ông nhiều đời lành nghề y. Nghe nói rất giỏi. Lúc đi Văn Tú Quyên cũng có mặt, bác sĩ bắn mạch, xem bữa lưới. Liên hỏi Văn Tú Lâm có đi tới chỗ nào không sạch sẽ không? Văn Tú Quyên hoảng ngút một phen, vì bác sĩ già nói. Các vị tớ hơi chế giờ bệnh đang rất nặng, khó chữa, không thể cho uống thuốc nếu mạnh được, chỉ có thể uống từng chút thôi. Ông không nói rằng bệnh nhân sẽ chết hay không, khiến họ có hy vọng rất lớn. Chuyện xác thuốc do Văn Tử Quyên phụ trách, cô không hề lời biếng, tận tận tận lực. Chăm sóc lo lắng cho chị mình rất kỹ càng, chuyện không nên làm, và chuyện nên làm thì cô đều làm hết rồi. Tiếp theo là phó mặt cho ông trời thôi, nếu như Văn Tử Lập uống thuốc đồng ý mà có chuyển biến tốt thì có lẽ mạng cô không nên chấm dứt. Thuốc đắng, nhưng Văn Tu Lâm uống ừng ực, mỗi lần uống thuốc, cô như có tinh thần hơn, trong mắt cũng lấp lé tiết sáng. Uống đến thần thứ hai, thì cô chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ, sức để uống cũng dần mất đi. Có hôm trời nhá nhem tối, Văn Tu Lâm ngủ từ chưa tỉnh dậy, kê em gái bật đèn, trời chưa tối hẳn, Văn Tu Kim bật đèn, nhưng Văn Tu Lâm vẫn không nhìn thấy gì. Đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói rằng bệnh tình đã ảnh hưởng đến tủy giác. Vì vậy, tuy chức năng của mắt vẫn còn tốt nhưng vẫn bị mù. Mấy ngày cuối cùng, Văn Tu Lâm thường bỏ to mắt, cho dù không thấy gì, cô khẽ nói vài câu, có lúc cô bảo Văn Tu Quyên, "Em gái à, bây giờ tuy chị không nhìn thấy nữa, nhưng xem ra lại thấy rõ hơn xưa, chị thấy rất rõ em mà." Đến phút đó, Văn Tu Quyên chẳng dám nói gì, cô chỉ có thể chờ chị mình nói xong, sau đó Văn Tu Lâm lại mi man, "Kể đến" Văn Tuấn Lâm bắt đầu khuột chân một tay, co giật, hô hấp và chức năng tim đột nhiên bị ngừng lại. Hai tình trạng sau là chí mạng, bác sĩ nói hành não trong đầu Văn tục Lâm đã bị ảnh hưởng, mà hành não không chế phản xạ của cơ thể, không chế hô hấp và tim mạch, hành não bị tổn thương thì không thể cứu được nữa. Bệnh viện đã phát thông báo nguy kịch vài lần, Văn Tuấn Quyền luôn ngồi canh trong phòng bệnh, và lúc hơn 4 giờ sáng, Văn Tuấn Lâm bắt đầu hát. Những ngày trước, các bệnh nhân cùng phòng cũng phản nàn, sau này biết sinh mang của cô gái ấy chỉ còn vài ngày thì họ không nói gì nữa. Lần này Ban Tôn Lâm không lầm bầm như hai ngày trước, Ban Tôn Quyên nghĩ đây chính là hiện tượng hồi dương. Giọng ca ngắt quáng, biết bao chuyện xưa giờ khó nhớ lại, người trên đời kẻ dưới đất có thể lạ tái ngộ, hay là quay về đi, hay là quay về đi. Một lúc sau Ban Tô Lâm hỏi, Vừa rồi là át vậy? Nghe hay thật. Văn Tổ Kiên nói, đâu có ai hát chị à, là chị tự hát đó. Văn Tổ Lâm ồ một tiếng, dùng một lúc, rồi đối nhiên nói, nghe em thử tiêu có được không? Văn Tổ Kiên mau chóng về nhà lấy cây tiêu, và nồng quen nghe tiếng động thì hỏi, sao vậy? Văn Tổ Kiên nói, có lẽ chị sắp đi rồi. Hai người cùng quay về bệnh viện, lúc tới phòng bệnh, Văn Tổ Lâm đã không còn thở. Văn tục quyên quỳ trước giường khóc đật to, cô cảm thấy cả người bị trút hết sức sống, cô nhận ra rằng mình đã mất đi người thân yêu nhất. Chị ơi, chị ơi! Cô kêu lên. Cô có rất nhiều câu muốn nói, chẳng hạn như chị tỉnh lại đi, hoặc là chị à, tạm biệt chị. Thế nhưng văn tục quyên cảm thấy mình chẳng có tư cách nói những lời đó, cuối cùng cô cũng chỉ nói đi nói lại hai từ đó. Sáu Xin lỗi vì lâu như vậy mới biết thư hồi âm cho cậu. Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ hè khá tồi tệ. Vốn dĩ có kế hoạch đi du lịch nhưng bị hủy mất rồi. Tôi gặp tai nạn giao thông cũng khá nghiêm trọng, may là vẫn còn sống. Bây giờ cơ thể tớ khỏe lại rồi, nhưng mà tay phải bị gãy vẫn chưa khỏi hẳn nên tớ dùng tay trái để viết thư cho cậu. Chắc là cậu có thể thấy nét chơi khác đúng không? Trong thư lần trước, cậu có kể về những chuyện gây chẳng ngại với cậu. Mỗi người đều sẽ gặp phải chỗ khó khăn tương như từ lúc này về việc đúng sai thì mỗi một người như cậu tứ đều sẽ mắc phải nói một chút về cách suy nghĩ của tứ đối với chuyện sai trái thì tất cả mọi người đều sẽ làm chuyện sai trái điều then chốt nằm ở việc họ có thể làm bao nhiêu chuyện đúng đắn đúng không cứ mãi suy nghĩ về những lỗi lầm mình phạm phải và sẽ mắc phải thì liệu có giúp ích gì cho việc chúng ta có thể làm nhiều chuyện đúng đắn hơn không tôi luôn nói rằng phải cho bản thân mình thêm một cơ hội cũng là cho người khác thêm cơ hội. ngày đồng chí, mùa đông năm nay rất lạnh, mùa hè thì nóng như thiêu như đốt. đây là một năm khó sống đối với nhà họ văn. có ba người còn sống thì việc một người cha mất đi cô con gái lớn, mất đi một thành viên có thể khiến ông yên tâm và gửi gắm kỳ vọng. thì tương lai cả gia đình không còn cách nào khác, rơi vào đứa con gái thứ hai thông minh lanh lợi. đối với đứa con gái còn lại, cô đã đưa ra lựa chọn. Trong đại thứ hai trong đời, sau khi mất đi người chị gái, từng có lúc cô cảm thấy dao động, thậm chí hối hận. Nhưng, cô biết rõ rằng nếu quay trở lại như ban đầu, thì tất cả mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi. Đối với người mẹ, thì bà đã mất đi ý thức từ lâu rồi. Ba đồng quân luôn vương tin rằng bà vẫn còn ý thức, chỉ là đang ở trạng thái mơ mơ màng màng, như tỉnh như không, giống như đang trải qua một cơn bỗng bị giặt dài. Nếu vậy thì những gì... Ba trải qua trong một năm qua có thể sẽ giúp bà tỉnh lại. 7 giờ sáng, hai cháu con đến nhận hũ đựng cho cốt của Văn Tu Lâm, người ở Lò Hoạt Táng, đường Tây Bảo Hưng, chiếc hũ được bọc lại bằng một lớp vải, được Văn Tu Quyên cầm ngồi ở ghế sau của taxi Văn Đồng Quân lái đi tới nghĩa trang. Cầm chiếc ô màu đen, được hũ cho xuống huyệt, đặt vào bên trong một không gian nhỏ, sau đó được lấp lại bằng xi măng chìm vào trong bóng tối bình viên. Văn Tục Quyên nhìn thấy nơi ăn nghỉ cuối cùng của chị mình và cùng khóc với Văn Đồng Quân. Văn Tục Lâm trong ảnh trên bia mộ cười rạng rỡ. cô ngừng lại ở giây phút này, sau đó ảm dạm, đi theo trời mưa gió thổi. Dâng đồ cùng xong, vừa cũng tàn, Văn Đồng Quân bảo Văn Tục Quyên. Có này sống tiếp cho phần của chị, phải sống thật tốt, chị ở trên trời đang nhìn con. Văn Tục Quyên ra một tiếng. Cha ơi, cha đi trước đi ạ. Con ở với chị thêm một lúc nữa, có biết đường, con tự về được ạ, cô nói. Một mình Văn Tổ Quyên đứng trước biên mộ, cô nhìn cái tên quen thuộc khác trên bia mộ, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, cứ tưởng mình sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, nhưng kỳ lạ là lại không có, giống như một người vĩnh viễn bị tách rời khỏi cuộc sống, mang theo dấu vết của quá khứ đi mất. Cô lấy cây tiêu ra khỏi cặp, nguyện vọng cuối cùng của Văn Tổ Lâm là muốn nghe cô thổi một khúc, bây giờ... Cô cũng chỉ có thể thổi trước phần mộ cho chị nghe. Cô cầm cây tiêu, nhưng lại lần nữa không thổi. Không, chị à, chị sẽ không muốn nghe đâu. Bàn tục quyền khen nói, cất tiêu vào cặp. Chị à, giờ chị đã ở trên trời rồi, chắc là chị cũng biết tại sao mình lại chết nhỉ, sao chị có thể muốn lắng nghe em tiêu được. Em sẽ sống thật tốt, cho phần của chị nữa. Tạm biệt, chị hai.